các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm hai mươi bốn trường kiếm sau khi đàn mũi phân tán nhóm lương thu thạch rời khỏi phòng ăn khi họ vừa bước ra ngoài t r ờ phát hiện trên hành lang xuất hiện vài con mũi đang bay loạn xạ chúng đập cánh vù vù tạo thành một đường đen nhạt trong không trung nối về phía một căn phòng nào đó đây có lẽ chính là hàm nghĩa của sợi dây lâm thu thạch vốn cho rằng mọi thứ sẽ phức tạp hơn một chút nhưng không ngờ nguyễn nam chúc chỉ đi bừa một bước họ đã có được đáp án chính xác cậu liếc nhìn nguyễn nam chúc nói có cần đi theo l ũ mũi hay không cũng được nguyễn nam chúc kiểm tra thời gian thấy hiện tại vẫn còn sớm đi thôi sau đó họ lần theo đàn mũi đi đến căn phòng được chỉ cứ mấy năm phút vị trí các phòng sẽ bị tráo đổi lúc này hướng bay của đàn mũi cũng chưa xác định chúng lượn vòng trong không trung con nọ nối con kia ba người nhóm lâm thu thạch đi theo hướng mũi bay chẳng mấy chốc họ phát hiện ra một điều bất ổn tại một điểm mốc lũ mũi bắt đầu chia làm hai một đám bay qua trái một đám bay qua phải hướng về hai địa điểm khác nhau sao lại như vậy khi thấy đàn mũi chia đôi cố long minh n g ầ n người thắc mắc hắn tiện tay túm một con mũi rồi nhốt nó vào trong lòng bàn tay một lát sau hắn thả ra thấy con mũi nhanh chóng trở về vị trí của mình trong đàn tại sao lũ mũi lại chia ra làm hai chẳng lẽ cố long minh hiểu ra điều gì đó hắn quay sang nhìn lâm thu thạch với sắc mặt khó coi không lẽ có hai con quái vật đây có lẽ là đáp án duy nhất nhưng lâm thu thạch cứ cảm thấy câu chuyện không đơn giản như vậy cậu nói chúng ta cũng chia ra nhé nguyễn Nam trúc hơi trầm ngâm được cố long minh và anh đi bên trái để em đi bên phải lâm thu thạch gật đầu cậu không dành đi một mình chỉ dặn dò nguyễn nam trúc nếu xảy ra chuyện gì bất thường thì đừng cố chấp theo đuổi lần này mục đích chủ yếu là thu thập tin tức mà thôi nguyễn Nam trúc lắng nghe lời dặn dò tha thiết của lâm thu thạch bất xác nhẹn miệng cười h ì lâm lâm nhà mình trưởng thành thật rồi tớ biết lo cho em rồi đấy thực là ấm áp ghê lâm thư thạch ba chấm anh nói nghiêm túc đấy được rồi em biết là a n h nghiêm túc hắn lại gần thản nhiên chạm vào khóe môi lâm thư thạch em sẽ cẩn thận hẹn lát nữa gặp lại lâm thư thạch vẫy vẫy tay với hắn lát nữa gặp trong lúc hai người nói chuyện khung cảnh xung quanh lại lần nữa biến hóa đích đến lại bị thay đổi lần này dường như lũ mũi đang di chuyển xuống q u a n g tàu bên dưới lâm thu thạch và cố long minh không dám làm chậm trễ thời gian họ bắt đầu rảo bước thật nhanh mong có thể đến được căn phòng đích trước khi xảy ra di chuyển lần nữa tốc độ của hai người rất nhanh họ mất khoảng nửa tiếng để tìm thấy căn phòng mà lưu mũi đang hướng đến sau khi tới đích đàn mũi mặt người đang bay lòng vòng trên không trung đồng loạt đậu d ư ố n g cánh cửa thành một lớp dày đặc lâm thu thạch vừa lại gần khu vực này đã ngửi thấy mùi cá t a n h nồng nặc mùi t a n h quả thực quá đậm đặc không khác gì mùi khi họ phát hiện căn phòng của con quái vật lần trước họ không khỏi nghi ngờ căn phòng trước mặt đang là nơi giam giữ con quái vật người cá khổng lồ họ đã gặp mặt tối qua sau khi áp sát căn phòng lâm tu thạch không vội đột nhập bên trong ngay cậu kề tai lên cánh cửa chăm chú lắng nghe những âm thanh phát ra từ bên trong trong phòng rất yên tĩnh dường như không có sinh vật sống nào nhưng lâm tu thạch nghe được một điểm bất thường đó là tiếng thở cực khẽ vọng ra từ phía bên kia tiếng thở này cách cậu rất gần dường như thứ đó đang ở mặt sau cánh cửa cố long minh đứng bên cửa sổ nhìn vào bên trong dường như hắn đã phát hiện ra điều gì đó trong bóng tối dày đặc bèn vội giật lùi hai bước gương mặt biến sắc cố long minh ra hiệu cho lâm thu thạch bằng cách chỉ vào trong phòng kinh hãi gật đầu ý bảo bên trong đang có thứ đó lâm thu thạch cũng đứng dậy sở bước về phía cửa sổ để nhìn qua kẽ hở nơi rèm cửa cậu trông thấy một đôi mắt màu vàng ẩn hiện trong bóng tối đó là đôi mắt của loài cá hốc mắt tròn xe t r o n g mắt màu vàng rất rõ b â y giờ nó đang do thám động tính bên ngoài với vẻ không thiện ý chút nào cặp mắt của thứ đó chậm rãi di động một lát hình như nó đã phát hiện bên ngoài có người l â m thu thạch thấy nó chậm rãi há miệng ra để lộ ra hàm răng trắng ẩn nhọn hoắc và l ờ m chởm cùng chiếc lưỡi loang loáng ánh xanh khoan đ ắ n g mắt màu vàng sao lâm thu thạch nín thở cậu cảm thấy bản thân vừa bắt được một đầu mối quan trọng cậu nhanh nhẹn rút điện thoại mở chức năng chiếu sáng lên sau đó chiếu vào trong phòng qua kẽ hở rèm cửa tia sáng từ điện thoại chiếu vào phòng khiến lâm thu thạch rốt cuộc đã có thể nhìn rõ thứ đó một sinh vật khó có thể miêu tả bằng lời ít nhất cho tới thời điểm này lâm tu h thạch chưa từng gặp thứ gì giống như vậy quái vật mang một cái đầu cá cực lớn bên dưới là thân người ẻo uột bởi vì chiếc đầu quá lớn và nặng khiến con quái vật không cách nào đứng thẳng thân người dài n g o ã n hoàn toàn không t ư ơ n g thích với cái đầu chỉ có thể bỏ sát đất thứ thu hút sự chú ý nhất chính là cái gai dài ở trên đỉnh đầu con quái vật chiếc gai ấy vừa nhọn hoắc vừa sắc bén khiến lâm tu h thạch lập tức liên tưởng đến cây trường kiếm dùng để giết m i n o r tho trong thần thoại người cá bị thu hút bởi tia sáng mạnh mà lâm thu thạch chiếu vào miệng nó vắt ra một hồi gào rống kỳ quái cố long minh ngắm nhìn vẻ ngoài dị dạng của quái vật bất xác sờ sờ cánh tay của mình cưỡng cười nói <cười> cái gì vậy trời còn quái vật ban đầu chúng ta nhìn thấy hình như chính là người cá này lâm thu thạch nói cậu còn nhớ cặp mắt màu vàng lúc đó không cố long minh gật gật đầu s a o h i ể u rằng mình còn nhớ nhắc đến cặp mắt màu vàng cố lòng m ì n h hơi hiểu ra mắt của quái vật người cá ăn thịt người không phải màu vàng mà có màu trắng ẩ n gớm g h é t nhưng đó chỉ là một chi tiết nhỏ dễ bị bỏ qua nhất là trong tình huống họ đang bị tấn công bây giờ lâm t h u thạc nhắc đến điều đó cố lòng m ì n h mới lờ mờ nhớ ra tóm lại là có hai con quái vật cố lòng m ì n h nuốt nước bọt vậy tác dụng của quái vật kia lẽ nào chính là hắn di chuyển tầm mắt đến chiếc gai dài nhọn hoắc trên đỉnh đầu con quái vật nói ra điều không khác mấy so với suy đoán của lâm thu thạch trường kiếm lâm thu thạch nói có khả năng là vậy ít nhất cho tới lúc này họ chưa tìm thấy thứ gì thích hợp và trông giống vũ khí hơn trên thực tế ngay khoảnh khắc nhìn rõ ngoại hình của người cá này đầu óc lâm thu thạch đã nảy ra suy đoán tương tự cố long minh rõ ràng cũng cùng suy nghĩ y hệt tiếng trao đổi của hai người dường như khiến quái vật bên trong bị kích động nó bắt đầu bò qua bò lại trong phòng với vẻ sốt ruột tướng bò vẹo vọ trông như quái đảng vừa đáng sợ lâm thu thạch thấy con quái có vẻ nóng nảy cậu có dự cảm không lành vội kéo cố long minh giật lùi mấy bước hai người vừa né qua một bên thì bức tường bằng gỗ kiên cố trước mắt họ xuất hiện một chiếc gai nhọn hoắc rõ ràng là thứ ở trong phòng đã h ú t đầu vào tường sau đó nó liên tiếp để lại vài chiếc lỗ trên đó nếu b à n nãy họ không kịp tránh ra có lẽ không may bị gai nhọn đâm trúng chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng ngay sau khi lâm thu thạch xác định được thân phận của quái vật thời gian trao đổi vị trí lại tới căn phòng trước mắt họ biến mất thay vào đó là một phòng ngủ thông thường đàn muối cũng bắt đầu đổi hướng bay có vẻ như vị trí của quái vật hiện giờ là ở trên boong tàu cố l ò n g m ì n h h ế t tưởng tượng ra hình dáng của con quái vật đó là lại cảm thấy kinh tởm kỳ thực trước khi vào cửa này hắn khá thích ăn cá nhưng sau mấy ngày bị tra tấn bởi mùi tanh giờ đây cứ nghĩ đến vị cá là dạ dày hắn đã đảo lộn e rằng sau khi rời khỏi nơi này sẽ phải mất một thời gian rất dài nữa hắn mới thoát khỏi trạng thái buồn nôn khi nhìn thấy cá lâm thư thạch nói đi đến chỗ t r ú c manh xem thử cố long minh gật đầu hai người rời khỏi khoang ngầm khi lên trên họ thấy nguyễn nam t r ú c đang đứng trên b o n g chống cảm nhìn xuống mặt nước đen ngòm nghe thấy tiếng bước chân của họ nguyễn nam t r ú c mới ngoảnh ra phát hiện gì không lâm thư thạch nói hình như bọn anh tìm thấy trường kiếm rồi nghe vậy cặp mắt nguyễn nam t r ú c tức thì sáng lên tìm thấy rồi sao lâm thư thạch gật gật đầu kể sơ về thứ họ nhìn thấy ở dưới tầng hầm cho nguyễn nam t r ú c nghe nhấn mạnh về chiếc gai dài nhọn trên đầu con quái vật chiếc gai này quả thực rất sắc nhọn và chắc chắn là vũ khí tấn công rất tốt nguyễn nam chúc thì nói rằng hắn tìm thấy người cá khổng lồ ăn thịt người vào đêm qua nhưng làm thế nào chúng ta giết chết được tên người cá đó cố lông m ì n h ngồi s ồ m trên sàn tàu cúi đầu ủ rũ ăn kẹo hoa quả lân thu thạch cho nói tôi cảm thấy con mắm đó không hề dễ đối phó hơn quái vật người cá chúng ta từng gặp lần trước đâu nhưng vết thương lớn tưởng không đáng ngại bằng vết thương sâu một vết thương sâu sẽ rất khó liền miệng đặc biệt là trên tàu một nơi thiếu thốn về thiết bị y tế và thuốc thang nếu không may bị chiếc gai nhọn đó đâm trúng cho dù không chết ngay tại chỗ thì vài ngày sau cũng sẽ chết vì các biến chứng như uốn ván nguyễn nam chúc lắng nghe lo lắng của c ô long minh lựa lời an ủi hắn rằng đừng lo nếu thực sự xảy ra chuyện đó mọi người sẽ giúp cậu ra đi bớt đau đớn c ô long minh ba chấm thôi không cần đâu cảm ơn chị nhiều l â m thư thạch thì cảm thấy đây rõ ràng là một mâu thuẫn họ cần phải xử lý tên người cá mắt vàng trước mới có thể tiêu diệt được m i n o r tho nhưng vấn đề hiện tại là họ đối phó với người cá mắt vàng bằng cách nào chẳng lẽ dùng dao đối chọi với thứ đó ba người đang thảo luận về việc làm thế nào để tấn công quái vật bỗng nghe từ phía phòng ăn vang lên những âm thanh hỗn loạn có người tri hô và tiếng gạo thét đau đớn nghe thấy những âm thanh này họ biết ngay chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra lân thu thạch ném cho nguyễn nam trúc một ánh mắt rồi xoay lưng đi về phía phòng ăn còn chưa vào tới nơi họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng lân thu thạch cúi xuống xem phát hiện trên mặt sàn có máu chảy lênh láng một người đàn ông bị thương đang nằm giữa phòng ăn t a y ôm chặt vết thương trên bụng vết thương của anh ta có vẻ rất sâu máu tươi ồng ổng trào ra ngoài cố l ò n g m ì n h tiến lên vài bước nói có chuyện gì vậy sao lại bị thương hắn cởi bỏ áo ngoài lấy đó làm v à i băng bó vết thương cho người kia một cách thuần thục có lẽ hắn muốn giúp người kia cầm máu nhìn hành động của cố long minh trong đầu lâm thu thạch bỗng có một vài phỏng đoán về nghề nghiệp ngoài đời của hắn lúc ở ngoài cậu ấy phát hiện ra đám mũi bay về một hướng thế là bọn tôi đi theo xem thử người đang nói là đồng đội của kẻ bị thương ban nãy anh ta là kẻ đứng ngoài chứng kiến việc bạn mình bị thương giọng nói của anh ta vẫn chưa hết run đẩy nhưng khi chúng tôi đến đó từ trong phòng b ỗ n g chòi ra một cái gai dài ngoãn đâm trúng người cậu ấy cố long minh cau mày tình hình không hay lắm hình như bị đâm trúng thận rồi bọn họ không có thiết bị y tế nào để có thể sử dụng trong lúc này nhìn lượng máu đã bị mất e rằng người này một cô gái đứng gần đó nói tôi có mang thuốc gì cần máu có dùng được không đưa tôi thử xem cố long minh nói thôi thì còn nước còn tát hắn cố gắng giữ chặt cơ thể của người kia làm giảm lượng máu ứa ra sau đó phun hơn nửa chai thuốc cầm máu may mà máu từ vết thương đã ngừng chảy r ố t cuộc thứ gì đã đâm trúng bạn của anh vậy có người thấy tình hình đã b ấ t nguy cấp bèn chuyển sự chú ý s a người đồng đội vẫn lành lặn của nạn nhân hình như là một con cá người sống sót trả lời tôi không chắc lắm Chỉ nhìn thấy thoáng qua thì tai nạn đã xảy ra rồi chúng ta qua đó thử xem mọi người rõ ràng quan tâm đến con cá kia hơn họ lần lượt rời khỏi phòng ăn thế là chỉ giây lát sau trong phòng chỉ còn lại lác đác vài móng làm sao đây bạn tôi còn hy vọng cứu không người đó tuyệt vọng hỏi cố long minh cố long minh thở dài nói nếu thoát ra ngoài sớm thì còn cứu được nhưng đây không phải nơi họ muốn là có thể thoát ra ngay mọi người nghe vậy đều im lặng cố long minh nhìn máu tươi trên tay nói tôi đi rửa tay cái đ ắ n g hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh hơi thở của người bị gai đâm vào bụng càng lúc càng yếu mặc dù cố long minh đã cố hết sức nhưng vài tiếng đồng hồ sau anh ta vẫn t ắ t thở lúc này phòng ăn bị bao phủ trong mùi máu tanh nồng nặc đúng lúc tới giờ ăn bữa tiệc cá chết lại được dọn lên làm cho mùi cá trộn lẫn với mùi máu tanh khiến mọi người mất hết khẩu vị thậm chí còn không thèm ăn qua loa cho qua bữa họ lần lượt trở về phòng riêng nguyễn nam trúc ngồi im một chỗ không động đậy lâm thu thạch cũng không hối thúc cậu biết chắc chắn nguyễn nam trúc không rời đi là vì có suy tính riêng cố lòng mình thì vì việc người vừa chết vào buổi chiều kia mà trở nên hơi trầm lặng chỉ thi thoảng khô i chiếc thìa trên đĩa một cách uể oải trông chẳng có vẻ gì muốn ăn đợi những người khác đều bỏ đi gần hết nguyễn nam chúc chợt rút từ trong người ra mấy cái túi ni lông em định làm gì lâm thu thạch ngẩn ra nguyễn nam chúc nói em nghĩ cửa sẽ không để chúng ta đối đầu với con quái vật đó c h ê n lệch lực lượng quá lớn lâm thu thạch nói em định cậu thấy nguyễn nam chúc rút tất cả cá trên bàn ăn vào túi ni lông được một bao đầy ấm ấp mang cá cho con quái vật ăn à thứ kiến m i n o t a u r mê m ộ i trong thần thoại là rượu khai vị nguyễn âm trúc nói hiện giờ chúng ta gần như đã biết rượu khai vị ám chỉ thứ gì cá có thể lên men trong dạ dày xẻ dạ dày ra là có thể nén được đúng là rượu khai vị không trật đi đâu được cho nên nguyễn âm trúc định dùng cá ươn để dẫn dụ m i n o t a u r đến chỗ quái vật mắt vàng nhưng không rõ làm vậy có ổn hay không tóm lại cứ phải thử một phen dù sao cách này vẫn khả thi hơn là dùng dao ăn khiêu chiến với con quái vật đó nguyễn hâm chúc gói ghém đống cá ươn lại cầm ra ngoài định đi theo đàn mũi đến căn phòng của quái vật mắt vàng lúc này bên ngoài phòng của quái vật mắt vàng đã có thêm rất nhiều lỗ thủng nhỏ rõ ràng là do nó dùng chiếc gai nhọn trên đỉnh đầu tạo ra nguyễn hâm chúc bảo nhóm lâm thu thạch đứng cách xa một chút hắn giơ tay lên ném túi cá qua k h e cửa sổ túi cá ươn rơi đánh bẹp trên mặt đất quái vật mắt vàng hồ hởi lao đến dùng tay cầm lên bắt đầu nhai nhồm n h ò m tốc độ ăn của nó rất nhanh chẳng mấy chốc cả thứ cá nguyễn nam trúc mang đến đã bị ăn sạch sẽ cũng may họ sớm đã có chuẩn bị vội vã quăng thêm mấy túi nữa vào trong trong lúc quái vật ăn cá nguyễn nam trúc đứng bên ngoài luôn chú ý quan sát lâm thu thạch cũng sợ hắn bị thương máu của người bị thương trước đó vẫn còn vương trên cửa sổ kia quái vật mắt vàng ăn hết sạch cá đến đầu cá cũng không còn sau khi ăn no Nó tỏ vẻ phù phê thỏa mãn nằm lăn ra mặt sàn ngủ khò khò đi thôi nguyễn ông trúc nói với lâm thu thạch b â y giờ trời đã hơi muộn mặc dù hắn rất muốn ở lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi đêm đến nhưng ở bên ngoài vào ban đêm không phải hành động sáng suốt ba người bèn đi tìm một gian phòng ngủ để nghỉ ngơi nằm trên giường chờ đợi mà n đ ê m buông xuống tia rắn cuối cùng theo mặt trời lặn xuống biến mất trên bầu trời đêm nay không có trăng chỉ có gió biển vi vu cùng với đá mây đen phủ lên nền trời như một tấm rèm lâm thu thạch không ngủ được mấy cứ ngẩn người nhìn ra cửa sổ nguyễn đăng trúc v ẫ n đang nằm ở một giường khác kết quả vừa nằm được một lát đã lại gần đến bên lâm thu thạch cả hai ôm lấy nhau không trò chuyện không trao gửi ánh mắt họ thầm hiểu ý nhau như đã trải qua một đêm như thế này hàng trăm ngàn lần trước đây cả hai đều đang chờ đợi chờ đợi đáp án của cuộc thử nghiệm khoảng ba giờ sáng sự chờ đợi rốt cuộc đã có kết quả tai lâm thu thạch bắt được một tiếng gào rú của g i ã thú sau đó là tiếng đấu đá kịch liệt nơi phát ra tiếng động cách khá xa chỗ họ nghe không rõ là chuyện gì đã xảy ra nhưng âm thanh đấu đá kia kéo dài khá lâu mãi đến khi trời sắp sáng mới dần biến mất anh nói con nào sẽ thắng nguyễn hâm chúc khẽ hỏi không biết nữa lâm thu thạch nói con nào thắng cũng như nhau mặc dù nhìn chung sự việc tiến triển theo chiều hướng thuận lợi nhưng vẫn có một vài điều xảy ra ngoài phạm vi dự liệu của họ không lâu sau khi tiếng đấu đá dừng lại trên tàu bỗng phát ra tiếng khóc và kêu thiết của con người nghe những âm thanh này l â m thu thạch không khỏi sững sờ cậu vội ngồi dậy k h ỏ i giường đi ra cửa sổ cậu muốn nhìn rõ rút cục bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn đang chìm trong bóng tối cậu không thể nào nhìn rõ được cũng may thị lực của nguyễn nam t r ú c đã phát huy tác dụng cần thiết hắn nhìn thấy một người không ngừng g i y r i a bị người cá kéo lên b o n g sao lại như vậy nghe lời mô tả từ nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch không thể tin nổi hôm nay rõ ràng không ai ăn cá trong phòng ăn mà nguyễn nam t r ú c nhíu mày nói anh có nhớ người hôm qua bị giản thiên viên cả bị thương không lâm thu thạch ba chấm cậu gật gật đầu nguyễn nam chức nói tiếp hình như cả ngày nay anh ta không tới phòng ăn tất cả sự chú ý của lâm thu thạch đều đặt trên hai con quái vật cho nên không hề cân nhắc về điều này nhưng không tới phòng ăn là chuyện tốt mà không đến phòng ăn nghĩa là không ăn cá vậy thì sao có thể bị quái vật để mắt tới nguyễn nam chức gượng cười không phải chỉ phòng ăn mới có cá lâm thu thạch ba chấm cậu lập tức nhớ đến căn bếp bẩn thiều đó trong bếp còn rất nhiều cá để ăn nguyễn nam chức nói tóm lại thế nào cũng phải có vật tế lân thu thạch thở dài cậu cứ nghĩ đêm nay không có ai phải hy sinh nhưng xem ra cậu đã quá ngây thơ cửa vốn dĩ không nhân từ như vậy ở lại nơi này càng lâu số người chết và bị thương sẽ càng nhiều tiếng k é t của người kia nhỏ dần cuối cùng chỉ còn sự tịch mịch của bóng đêm trước khi trời sáng lân thu thạch miễn cưỡng t i ế p đi một lát nhưng không rõ vì ngủ không ngon nên gặp phải ác mộng hay hoàn toàn không thể ngủ được mà cậu cứ có cảm giác thứ đó luôn đi lại quanh căn phòng của họ tới sáng cậu thậm chí còn n g ử i thấy mùi cá tanh kinh tởm kia ngày thứ ba tinh thần cả nhóm lâm thu thạch đều không tốt lắm suốt vài ngày n à y họ không được ngủ ngon giấc vì hết chuyện này tới chuyện khác quấy nhiễu sau cuộc khảo nghiệm khắc nghiệt của những ngày đầu mọi người đều đã không còn phản ứng về việc thi thể xuất hiện ở trên b o n g tàu nữa họ thu dọn thi thể một cách thành thục cọ rửa sạch sẽ sàng ỗ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra sự chú ý của lâm thu thạch không để ở b o n g tàu cậu đến phòng ăn từ rất sớm nhằm truy tìm dấu vết của đàn mũi nhưng cậu thất phạm nhận ra đàn mũi đóng vai trò sợi dây ngày hôm qua đã biến mất đừng sốt ruột nguyễn long chức nhìn đồng hồ bây giờ vẫn còn rất sớm lâm thu thạch ừ một tiếng tỏ ý đã hiểu không có sợi dây Họ không thể tìm thấy hai con quái vật. Chỉ có thể chờ Khoảng con giờ tìm vật tiếp tục chờ đợi. Khoảng 11 giờ trưa quái đợi Điều có lần â m hôm mũi Thu Thạch chờ đợi, Rất thành xuất trong chờ cuộc qua u lại NPC đợi đã đến NPC ngày hôm qua, biến thành đàn Biến hiện bộ ngày Nay phòng ăn Vẫn q áo ấy v ẫ này vẻ mặt ấy Chẳng khác n o Theo thời gian cố định trong NPC gian định Lần n cố các chơi làm à mới thời trò không cần nguyễn nam trúc ra tay một người chủ động đến trước mặt npc đó đưa tay vỗ mạnh vai ông ta một cái cảnh tượng giống ngày hôm qua lại xảy ra đàn mới bay tán loạn biến mất trong phòng ăn cùng lúc đó hai sợi dây hình thành từ những con mũi xuất hiện ở ngoài phòng dẫn đường tới một nơi chưa biết nhóm lâm thu thạch bắt đầu đi theo sợi dây để tìm tới nơi mình muốn vài phút sau họ đến trước cửa một căn phòng so với ngày hôm qua căn phòng này quả thực có sự khác biệt rất lớn đứng bên ngoài đã có thể nhìn thấy rõ có một trận ác chiến đã xảy ra ở đây vào đêm qua cửa sổ làm bằng gỗ nát bấy quá trên cửa ra vào cũng bị phá hỏng bằng bạo lực xem ra hai con quái vật đã đánh một trận sống mái nhưng theo tình hình cuối cùng tối qua dường như tên người cá khổng lồ đã chiếm phần ưu thế trong cuộc chiến hết chương một trăm hai mươi b ố